các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. thêm một câu nữa để vả nát miệng cô hay không cô bất kính với tôi thì thôi đối với anh trai tôi cũng lễ độ không được cô lại dám nói như vậy với ba của tôi cô muốn chết phải không nói xong cô ta không để ý mình đã văng bầu 4 năm tháng nhào lên như một con dã thú nhỏ sắc mặt dự thiên tiết trắng nhợt trên mặt chợt lóe lên hoàng sợ muốn tránh lại không nghĩ rằng cơn tức của nam công dạ hy lớn như vậy cô vẫn còn chưa kịp tránh thì chát một bàn tay vang rội tát lên gò má cô, dự Thiên Tuyết đau đến ngâm lên một tiếng, che mặt, cảm giác một chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân đều đã bị dẫm nát ở tại nơi này. Ánh mắt trong keo quét qua gương mặt hồng hách của Nam Cung Dạ hy, dự Thiên Tuyết cũng nhẫn lại đến cùng, sắc môi nhợt nhạt yếu ớt, khỏe miệng dị ra trước máu. Đây là lần thứ ba, cô chưa từng chọc qua loại tiểu thư nhà giàu này, cũng không cần thiết điện nhục nữa. Dơ cánh tay xanh sao lên, không có chút do dự, cũng dùng sức lực tương tự đánh trả. Cả phòng khách cũng kinh cả lên rồn rập Có tiếng gào khét Dạ hy Tay của dụng thiên tuyết căn bản không kịp đánh cái mặt cô ta Đã bị một người hung hăng túng lại Đôi mắt xương dương ngước nhìn Lúc này mới phát hiện ra là trình dĩ xanh Thiên tuyết Ánh mắt của trình dĩ sanh thức tạp siết chặt cổ tay của cô Chỉ sợ cô dùng sức Thấp giọng nói Đừng đánh Dạ hy Cô ấy đang mang thai Bản thân năm công dạ hy cũng sợ hết hồn hiểu chút nữa thôi, bàn tay đó đã đánh lên mặt cô ta rồi. Nhưng khi nhìn thấy Trình Vũ Sanh cũng đứng ra giúp mình, lại là đang ở trong nhà của mình, Nam cung Dạ Hi tức khắc lại hung hãn, trong đôi mắt tràn đầy sự phách nối và hận ý, giơ một cánh tay khác hung hăng quăng một cái tát lên gò má bên kia của cô. Chát, một tiếng hết sức vàng dội. Khuôn mặt của Dụ Thiên Tuyết lệch qua một bên, mày tóc hơi xộc xệch, đầu đến mày cũng cau mặt. Con đàn bà đê tiện, chỉ bằng cô mà cũng muốn đánh tôi cô không nhìn coi đây là nơi nào, cô có tư cách đánh tôi sao? Nam Cung giả Huy căm hận nói, ngang ngược tới cực điểm. khuôn mặt của Dụ Thiên Tuyết không thể ức chế mà nóng lên, đôi mắt trong veo đầy nước mắt, chậm rãi nước lên, nhìn trầm trầm Trình Tử Xanh, giọng run run, đủ chưa? có thể buông ra chưa? các người đều không bằng cầm thú, đánh đủ chưa? khi dễ đủ chưa? gương mặt Trình Tử Xanh lộ vẻ thương tiếc và hổ thẹn. Anh ta biết rõ Dạ Hi rất không có phép tắt và không có giáo dục. Thật không ngờ lại khiến sự thiên tuyết bị đánh thêm một cái tác Độc ác đến vậy, anh ta cơ hồ có thể nhìn thấy trên gò má trắng ngõn của cô, nhanh chóng ửng đỏ dấu tay, rõ ràng bắt mắt. Chưa đủ, đồ hèn hạ. Bà tôi giữ lại cái mạng của cô là vì thấy cô đáng thương. Hôm nay tôi không chỉ dạy dỗ cô một trận, tôi phải dạy dỗ cho đến khi nào cô nhìn thấy tôi là sợ mới thôi. Nam Cùng Dạ Hy vừa nói xong lại muốn xông tới Được rồi còn chưa đủ nào hay sao Nam Cùng Ngạo chống gậy đứng dậy Trên gương mặt lãnh ngạo là sự âm trầm Kịch vui đã nhìn đủ rồi Cho nên bây giờ kêu ngừng đúng không Hơi thở của Dụ Thiên Đếp mong manh Đôi mắt dương dương mạnh mẽ Nhìn chằm chằm Nam công Ngạo Những người này nhìn có vẻ như cao quý Thì ra là trong nội tâm lại khiến cho người ta ghê tởm đến như vậy cô sớm nên hiểu rõ Nam Cùng Ngạo nheo mắt lại Cũng để vẻ uy nghiêm chăm chú Nhìn cô gái trẻ xinh đẹp vật cường này Hơi thở của Dự Thiên Tuyết mong manh Đôi mắt dương dương mạnh mẽ Nhìn trầm trầm Nam cung Ngạo Những người này nhìn có vẻ như cao quý Thì ra là trong nội tâm lại khiến cho người ta gây tởm đến vậy Cùng sớm nên hiểu rõ Bùng tôi ra Là tôi đến nhầm chỗ Để cho tôi đi Dự Thiên Tuyết cố nén sự nhục nhã và chua sót trong lòng để ép giọng nói khẳng khàn run rẩy. Thiên Tuyết Trình Vĩ Xanh cánh chặt răng kêu tên cô, trong đôi mắt đầy tơ máu đỏ, lòng đau như cắt. Anh buông tư ra được không? Một nhà các người đều là cầm thú, tôi đấu lại không lại được các người được chưa? Cút ngay! Dự thiên tuyết khẳng giọng kêu gào, tay cô ra sức cạnh ra bàn tay của Trình Vĩ Sinh. Kia là nội tâm thống đau triệt để, bao hàm sự nhục nhã, thanh âm gạo thét làm cho mấy người giúp được trong phòng khách đều thấy đau lòng. Nhưng dưới sự uy hiếp của năm cốc ngạo, chỉ có thể im bặn. Cuối cùng, Trình Dĩ Xanh mất đắc sĩ buông cô ra Nhìn bóng dáng cô mạnh khảnh lùi lại Mái tóc mềm bị gió thổi tung tán loạn Cũng không quay đầu lại mà rời đi khỏi nhà Nam Cung Cuột cường lau khô nước mắt Bóng lưng vẫn thẳng tắp Dĩ Xanh, anh làm sao vậy? Nam Cung Dạ Hy bất mãn như mày Anh không giữ cô ta lại để cho em dạy dỗ thêm lần nữa Loại đàn bà đó chính là ti tiện từ trong xương tủy căn bản là không đáng đồng tình Dạ Hy chậm nói hùng hồn nặng nề vang lên sau lưng cô ta nam cung dã hi sợ tới mức giật mình một cái không thể không im miệng ba ba cũng thấy đó chính là con đàn bà đó cũng chính cô ta nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net